Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bà Sướng, Nhà xuất bản Nhã Nàm, tập thứ 8, Vũ Hiệp Quan Sơn, qua dòng đọc của Nguyễn Thành. À... Trường thứ 63, Người bạn trầm lặng. Tôi thấy có thứ gì đó lướt qua trên vách núi Thân hình toàn thoát nhanh không thua gì loài khỉ vườn Chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái Thầm dù chẳng lẽ Là con khỉ ba sơn mà người nhà họ phong thuần dưỡng Nhưng thể hình con khỉ ba sơn trong hầm phòng không thanh khê dường như không lớn đến vậy Chẳng lẽ trong núi quan tài Vẫn còn sót lại thi tiên hay sao Đúng lúc này Cây bóng leo bám trên vách đá kia Đột nhiên dừng lại Ở trình trách cho chúng tôi Tôi vội rụi rụi mắt Định thần nhìn kỹ Lại càng thêm kinh ngạc bội phần Bọn tôi đang đứng ở giữa đoạn điều đảo Vừa chật vừa dốc Cạnh chúng tôi chừng vài chục mét Có mấy cây cọc gỗ Đóng trên vách đá Dùng để đặt quan tài Con khỉ bà Sơn Đằng cõng giáo sư tôn trên lưng Dừng lại ở trên đó Bất động trong mưa Một người, một khỉ, cứ thế ngoài đầu lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nét mặt đờ già như gỗ. Tôi đoán con khỉ ba sơn kia, không theo bọn tôi vào hẻm núi quan tài, nhưng nó có linh tính, cứ quanh quần ở gần đây. Cảm giác được dưới lòng đất có biến động lớn, liền một mạch vượt núi băng đèo chạy tới, đồng thời tìm được tôn kiểu ra trong núi quan tài, sắp bị hủy diệt bản cõng lão leo lên vách đá, đối mặt với chúng tôi lần nữa. Tôi thấy tông già, bùn thỏng một kênh tây, khắp người toàn bùn đen, gương mặt bị nước mưa xối vào trông nhợt nhạt hết sức. Lão không cất tiếng, nhưng tôi có cảm giác ông chỉ muốn xem xem chúng tôi có chuyện gì hay không, rồi sẽ lặn đi, từ nay không gặp lại mọi người nữa. Chúng tôi và Tôn kiểu ra, cùng con khỉ ba sơn, cứ nhìn nhau từ xa trên vách đá. Mấy phút liền không ai thốt lên một lời. Vách đá trong hẻm núi quan tài này dốc đứng. Tôi muốt lại gần lóc ta thêm một bước cũng không thể. Chuyên này, chúng tôi nhặt được mấy cây mạng ở thôn địa tiên trở về. May mà mấy người đều không thương tổn gì. Nghĩ lại những gì vừa trải qua cảm giác như vừa gặp một cơn ác mộng. Đối với những chuyện đặc quà, tự nhiên cũng nhìn thoáng hơn rất nhiều. Cảm thấy hành vi của Tôn Kiều gia về tình thì chấp nhận được, nhưng về lý thì khó tha. tôi và tiền béo ngoài miệng nói giữ, nhưng thực tâm cũng chẳng muốn chi cứu Lão Tà gì nữa. Lúc này tận mắt trông thấy Tôn Kiều gia Đợt con khỉ ba sơn kia cứu ra khỏi quan tài Tàng đá đè trong lòng rút cuộc Cũng rời xuống Chỉ thấy lão ta hình như Muốn trốn đi thật xa Không biết bao giờ mới gặp lại Tôi chợt nhớ ra còn một câu thoại Vẫn chưa nói với lão ta Bèn khung tay trước miệng Hẹt về phía lão ta trong mặt mưa Tôn kiểu ra Món nở giữa chúng ta Coi như chưa xong đâu Mong rằng ông trời phù hộ cho ông được bình an vô sự Yên nhân cho đến khi ông chạm mặt với tôi lần nữa Thương kiểu già nghe tôi nói thế Cũng không biểu lộ gì Chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi một lúc Gương mặt không còn chút sắc máu Thoáng lướt qua một nụ cười lạnh lẽo khó nhận ra Đoàn lao tà khẽ vỗ lên vài con khỉ ba sơn một cái Con khỉ hiểu ý Không buồn liếc nhìn chúng tôi thêm lần nào nữa Vườn cánh tay, tôi mình bám lên vách đá Nó cõng một người trên lưng Mà vẫn có thể leo bám trên vách núi dựng đứng nghìn mét Không hề khó khăn Nhộm lên hụt xuống mấy cái Đã lên càng lúc càng cao Rồi biến mất trong mặn mưa như chút Tôi và tuyển béo vươn người thò ra khỏi điều đảo Ngước nhìn lên vách đá phía trên Chỉ thấy mưa và sương mù mở mịt Nào còn tâm tích của một người một khỉ ấy Trong lòng chợt thấy trống trải hoàng mang Đành rụt người vào Tiếp tục ở lại trong hốc đá tránh mưa Lúc này Hẻm núi quan tài mưa gió tơi bời Chúng tôi không dám mạo hiểm leo bám lên vách đá ẩm ướt chân tuột Đành kiên nhẫn đợi mưa lớn tạnh hẳn Nước quan tài nằm vắt vèo giữa hẻm núi Đã hoàn toàn sụp đầu Vớ thành vô số khô đá lớn bị dòng thác cuốn xuống con sông bên giới giờ đang là mùa lũề được trong núi rất mạnh các gì tích như mộ điện tiên linh tinh điện rơi xuống nước lập tức bị nhấn chìm không thấy tầm hơi cả bọn ăn một ít lương khô rồi ngồi b gối mỗi người đều có tâm sự riêng chầm mặt không nói năng gì so phen lao lực cân buồn ngủ ập đến bật giạc Cả mấy người đều lần lượt thiếp đi Vùng đất Vũ Sơn xưa này Vẫn nổi danh là trốn thầm ù Sớm mây chiều mưa Lúc tôi tỉnh giấc Cần mưa trong núi vẫn chưa dừng mà đến sáng hôm sau Mây mới tan Mưa mới tạnh Có thể vượt núi băng đèo rời khỏi hẻm núi quan tài Dọc đường chúng tôi chỉ hái vài quả dài Trong khu rừng gần đó lót giả uống chu nước suối giảikh khát chốn Hoàng Sơn dã lãnh này chẳng có đường đi lúc ở trên núi trong lộ trình có vẻ không x xa lắm nhưng khi băng rừng vượt suối vẫn phải đi mất gần một ngày trời xuân cả chặng đường bọn tôi không gặp bóng người nào càng không thấy tung tích tôn kiểu ra cũng không biết lão tà vẫn còn nán lại trong hẻm núi hay đã chạy đến nơi nào nữa. Tôi hôm sau, chúng tôi mới đến được cổ trấn Thành Khê không một bóng người. Vùng núi hiếm khi được ngày quang mây không sương không khói, chỉ thấy những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm. Sông Ngân hiện lên rõ mồn một trước mắt. Vì cả bọn đều có vết thương trên mình, khâu lòng ở lại lâu. Trời vừa sáng, chúng tôi lại lập tức ra khỏi núi theo đường săn đảo. Trước tiên tôi trảm y tế huyện Vũ Sơn trị liệu Đồng thời thương lượng xem Nên xử lý tôn kiểu gia thế nào Tuyên Bèo nói Cái lão tồn này ấy, Thật đáng cầm hận Phải băm vòng lão ta mới được Nhưng cũng chớ vội làm gì Hòa thượng chạy được Thì chùa vẫn còn đó Khi nào về Bắc Kinh nghe Sẽ tới hốt ổ nhà lão Lên trời thì đuổi tới điện lăng tiêu Xuống biển thì truy tới cung thủy tinh Dù lão còn là kim sĩ đại bàng bên cạnh như lai ấy thì cũng phải đến Tây Thiên vặt trụi lông lão. Không ăn được bữa mãn hán toàn tiệc ở quán chính dương cơ thì không xong đâu. Tôi lò nhất là tôn kiểu ra còn có mưu đồ gì khác. Trên người lão ta, xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ quái kho lòng lý giải nổi. Càng suy đoán, lại càng cảm thấy lão ta không phải người bình thường. Thẳng như chúng tôi Vô ý giúp kẻ xấu làm điều ác Thì tội này thật quá lớn Bất luận thế nào không phải nghĩ cách tìm bằng được lão ta Có điều Tôi cảm thấy biện pháp về Bắc Kinh hốt ổ nhà tôn kiểu gia Của tiền béo Cũng chẳng ý nghĩa gì xét về thủ đoạn hành sự bí hiểm tôi kiểu gia này So với đám tổ tiên đại minh Quang Sơn Thái Bảo của mình Tuyệt đối chỉ hơn Chứ không kém Nếu tôi đoán không sai, trước khi cùng chúng tôi xuất phát rời Bắc Kinh, Latta đã hạ quyết tâm bỏ hết gia nghiệp, không trở lại đó nữa rồi. Ngày trong ngày, tôi và Sơ Dương ở huyện Lệ gọi điện thoại đường dài về nhà giáo sư Trần ở Bắc Kinh, thừ tham dò chuyện của tông cửu gia, quả nhiên không sai. Tôi cửu gia đã bàn giao công việc, viện cớ bệnh tật xin nghỉ hưu sớm về quê. Cả gia nhà tập thể kia Làm ta cũng trả lại nốt Hiện giờ người ở Bắc Kinh Cũng chỉ biết có chừng đó thông tin Tôi thấy việc này không có kết quả Nghi nhiều cũng vô dụng Đành tạm gác lại một bên Tinh tâm bồi dưỡng sức khỏe Ấm khí trong mộ cổ ô dương vương Và núi quan tài quá nặng nề Thân thể bốn người chúng tôi Đều tích tụ không ít thi độc Đầu tiên là ho sụ sụ không ngừng Hồ hấp khó khăn Sau đó còn thường lôn ra máu bầm, nằm lại trong bệnh viện gần 1 tuần mà vẫn chưa khỏi hẳn. Hôm ấy trời vừa tối, tôi nằm trên giường bệnh truyền dịch mà mơ màng gặp phải cơn ác mộng. Tình cảnh trong mộng mờ mịt xoắn xuýt, dường như tôi trở lại thôn địa tiên trong núi Quan Tài, đi vào gian chính của nhà cũ họ Phòng. Thấy trong nhà hương khói nghi ngút, Trên tường cho một bức ảnh thờ Phía trước bày một bàn thờ Trên bàn có bảy đĩa Tám bát Đừng các món điểm tâm Hoa quả Cùng với ba cây đầu máu chảy dòng dòng Của tam sinh Châu dê lợn Phơn trắng đồng đừa phở phất Rõ ràng là minh đường Của người làm nghề sông nước Tôi bước tới trước ban thờ Để nhìn cho rõ xem Người trong ảnh là ai Dưới ánh nến vàng vọt trong nhà Tôi loang thoáng nhận ra Bóng dáng của một thiếu nữ còn lại Tôi thầm nhủ Đây không phải là đa linh ơ Sao cô ấy lại chết Ai đưa linh vị của cô ấy Về thờ trong thôn địa tiên thế này Đang kinh ngạc Không hiểu chuyện gì Tôi chẳng nghe trên bàn thờ Vàng lên tiếng ủng ục Như thể có con lợn Đang phục móm ăn đứt gạo vậy Tôi vội cúi đầu lại nhìn thử Thấy cái đầu lợn bày trên bàn thờ không hiểu sao lại sống dậy Đang thảm làm vơ vét các món điểm tâm hoa quả cúng trên bàn Máu và nước miếng vẳng tứ tùng Trông hết sức hung tận đáng sợ Tôi thế thế liền nổi giận Trong lòng rơi lên một cảm giác chán ghét khó tà Lập từng vừa lấy can cây phướn trước bàn thờ Chọc vào cái đầu lợn kia Chẳng ngờ can phướn bằng giấy bồi mềm quá Hoàn toàn không dồn được sức vào Bật giặc tôi cuống lên Chán đầy mồ hôi Đang nóng lòng Chỉ cảm thấy vai mình bị ai đầy mấy cái lập tức giật mình tỉnh mộng Tôi trông thấy sơ lây dường Và hai người kia đang ở bên cạnh đánh thức mình dậy Với biệt vừa rồi chỉ là mơ Nhưng giấc mơ này Thật hết sức kỳ quặc Và lại còn vô cùng chân thực Khắp người tôi đã ướt sũng bỏ hôi lạnh Tôi thầm cảm thấy Đây là giấc mộng chẳng lành Lòng vẫn hoảng hốt không yên Ôn tò mò hỏi tôi Mờ thấy gì mà sợ đến nông nỗi này Gặp phải ác mộng Thì phải lập tức nói ra Chỉ cần nói ra là không linh nữa Tiền béo cũng lấy làm lạ Nhất này Cái la gan của cậu xưa nay đâu có nhỏ Cũng tại trên đời này Không có cây gậy đủ dài Chứ không cho cậu một cây gậy như thế Dám cậu chọc thùng một lỗ trên trời lắm Sao mới nằm mơ một giấc Đã sợ đến thế này rồi Tôi nói Mấy người đừng nói linh tình nữa Thường có câu nghĩ gì mờ nấy Giấc mờ không phải điểm báo Cát hùng phúc họa gì cả Có lẽ tại gần đây Tôi nghĩ ngợi quá nhiều việc về Đa Linh Tôi mới gặp ác mộng không đầu không đuôi như thế thôi Nói đoạn tôi liền kể lại những gì Trông thấy trong bờ cho họ nghe Cả bọn nghe xong Đều có dự cảm chẳng lành Chỉ sợ tính mạng Đa Linh phên này khó giữ Tùy có lỗi với lời ủy thác Trước lúc Lâm trùng của Nguyễn Hắc Nhưng chúng tôi đã tận lực Trung quỷ vẫn không tìm được nội đơn Của sát cổ nghìn năm Đa Linh suốt cuộc sống hay chết Đành trong cả vào phốc phận của cô thôi Sau đấy chúng tôi Lại nói sang chuyện đà linh Chúng phải tỏa thật dáng đầu Của chính cha ruột mình Thật đúng là tạo hóa chiều người Ý trời khó đoán Có điều Sự kiện ở Nam Hải Nếu suy xét đến cùng Vẫn là trách nhiệm của tôn kiểu gia Suốt nhiều ngày gần đây Chúng tôi không hề có chút tin tức nào Của con người này Cũng không biết lao tà đã lần đi đầu mất tôi đoán tô Ki kiểu sẽ không rờy khỏi khu vực Thanh khề d già đây cũng là nguyên quán của lao tà thi thể cha và anh chài lao tà cùng ở cả nơi này nền định khi nào thương thế hồi phục đôi phần sẽ tiến vào hèm nước quan tài tìm kiếm lão lần nữa chúng tôi đang bản tính làm cách nào để tìm tô Ki kiểuu Đột nhiên ngoài cửa có ai ném vào một cái bọc. Đồ vật bên trong dường như cũng không nặng lắm, phát ra tiếng cạch khẽ khẽ rồi rụng đất. Tí béo lập tức đứng dậy ra ngoài xem. Khu hiện này có hai khu vững cũ mới, bệnh viện nằm ở rìa khu thành cổ. Nhân khẩu không tập trung đông đúc, lại đang giữa mùa hạ. Không khí ẩm thấp oi bức. Bàn đêm tuy có đốt hương muỗi, nhưng cửa sổ phòng bệnh Vẫn mở ra cho mắt Bên ngoài chỉ có mấy ngọn đèn đường lẻ loi chiếu sáng Không thấy bóng người nào Rượt cuộc tiền béo đành đóng cửa sổ lại Để phòng có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh Xuyên Lê Dương nhặt cái bọc lên Mở ra xem Thấy bên trong có mấy bó cỏ dại Hình thù quái dị Ngoài ra còn thấy một sấp giấy viết thư miếng long phủ không mắt bằng đồng xanh kìa Không ngờ cũng ở bên trong cô cầm lấy đưa cho tôi nói chắc là tôn Ki kiểu bảo con khỉ ba Sơn lèn vào huyện lì đưa thư cho chúng ta anh xem trong từ viết gì vậy tôi nổ nóng xem cho rõ ràng vội vàng bỏ thử già vừa xem vừa đọc lại cho ba người kia bực thư do tôn Ki già tự tài viết ký tên thần của lao ta là phòng học vũ Văn trường lưu loát dài dòng Đại đề nói Lao ta tự cảm thấy hổ thẹn với mọi người Không còn mặt mũi nào đến gặp Có điều Chuyện đồ đấu ở thôn địa tiên nước quan tài lần này Toàn nhờ vào mô kim hiệu ý tương trở Tuy sau này có thể không còn gặp lại nhau nữa Nhưng có nhiều chuyện Lao ta không thể không nói cho rõ ràng Trong thư Tôn Kiều Già nói đời này mình chưa bao giờ được thanh thản trong lòng lúc nào cũng để nặng một chai núi lớnàn cảnh xuất thân cùng vô số nguyên nhân nội tại và ngoài tài khắc đã khiến lao tà không có nổi một người bạn để dãi bày tâm sự có thể tín nghiệm được cùng chỉ có con khỉ ba Sơn ẩn náu trong hẻm núi quan tài kia có điều ông bạn già này của lao ta tùy tuyệt đối trung thành đáng tin cậy lại có rất nhiều linh tính, nhưng rốt sao cũng không thể nói được tiếng người, giống như một bộ phim của Zumanni, có nhân vật chính là chó săn vậy. Nó vĩnh chỉ là một người bạn trầm lặng. Lâu dần lâu dần, tôi kiểu ra liền hình thành nên tính cách âm trầm lạnh lùng. Trong thế giới quan của lão tà, ngoài việc của nhà họ Phong, trong thiên hạ không còn đại sự nào đáng nói nữa. Vì ở bên ngoài mộ cổ điệt tiên Có kiểu tử kinh lăng giáp. Mỗi 12 năm. Chỉ có mấy ngày trong năm tí. Là lúc kinh lăng giáp ngủ đông. Người bên ngoài mới có cơ hội tiến vào núi quan tài. Vì vậy con cháu của Phong Xoách Kỳ. Đã nhiều lần bỏ lỡ thời cơ. Trung đoàn trưởng Phong vì dọc đường nhiễm bệnh. Nên quá mất thời hạn. nhất thời lỡ giận công tâm. Khiến hải trần bị liệt. nên mới trên chức khóa kiểu cung ly hồ. Tôn kiểu già thế nhân khẩu trong nhà rơi rụng dần. Nếu mùa hạ năm nay vẫn không thể tìm được lối vào, thì e rằng cả đời này cũng không còn hy vọng nào nữa. Trải qua nhiều năm bảy nhiều tinh kế, sắp xếp chuẩn bị, cuối cùng lão ta cũng có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Kế hoạch tuy rất chủ đáo cẩn mật, nhưng dốc sao cũng không thể lường hết được mọi chuyện. Từ lúc bắt đầu tiến vào hẻm núi Quan Tài Đã xảy ra rất nhiều chuyện Lao Ta không ngờ đến Vôn dị tô Kiều già Đã thuộc lầu Quan Sơn chỉ mề phú Thực sự Chỉ là lo lắng đã mô kìm hiệu ý chung tội Sẽ bỏ rơi Lao Ta Vì vậy mới giấu giấu Diếm diếm mãi Trước đó còn sắp xếp mấy tình huống Để mọi người tiếp tục Với các thông tin rời rạc Nửa thật nửa giả Ở những địa điểm khác nhau Rồi thêm vào chút khổ nhục kế hồng đánh lừa duyên luận để l lòng mâu chồn mới tự lần lượt chỉ ra điểm quan trọng. Kỷ thực trong bài Quan Sơn chỉ mê Phú thật sự kìa đã bao hàm cách phát giải khóa kiểu cung ly hộ rồi. trở ngại duy nhất chính là khép lại những mảnh vỡ của tấm bản đầu phong thủy nhưng lao ta không liệu trước được việc chuyển nhân củaong o Sơn, Đã đường sa nhập đội thám hiểm. Rất nhiều kế hoạch đã sắp xếp từ đầu, không thể không thay đổi. Dẫn đến cục diện dần dần trở nên hỗn loạn, không khống chế. Điều khiến Tôn Tiểu Gia bất ngờ nhất là một loạt các sự việc xảy ra ở cầu hách hồn do lũ chim yến tạo thành. Là ta vốn định lợi dụng lũ châu chấu giáp vàng mai phục trong hẻm núi để phân tán sự chú ý của mọi người, sau đó chỉ ra đường sống. Từ chỗ thác hóa thạch Tô xuống cây xả gỗ để thoát thân Sợ gì sắp xếp như vậy Là vì sau khi xuống dưới hẻm núi Sẽ tiến vào địa cung ô dường Vương Trước đó la ta cần làm một thủ thuật với thân thể mình Thủ thuật này Thực ra là một yêu thuật từ xưa truyền lại quan Sơn Thái Bảo nhờ trộm mộ của ẩn sĩ thời cổ Mà phát tích Phát hiện ra rất nhiều thuật phù thủy Tạ Phạm sớm đã thất truyền cả nghìn năm nay Trong đó có một môn Là dùng kim châm bằng xương đâm vào não Tương truyền có thể khiến Tam muội chân hòa trong cơ thể tắt ngấm Vì trên cơ thể người sống Luôn có ba ngọn đèn Tượng trừng cho dương khí của người sống độ sáng tối của ba ngọn đèn này Thể hiện sự hưng vong của vận khí Phẩm đức của chủ nhân Mắt thường không thể nhìn thấy được Chỉ có ma quỷ và cương thi mới trông thấy Đầm một cây kim bằng xương vào huyệt vị sau gáy Có thể làm tắt ba ngọn mệnh đăng này Lục trộm mộ Có thể tránh được chuyện gặp ma Hoặc có thì biến Nhưng một khi dùng thuật này Tuyệt đối không thể đón với người bên cạnh Chỉ có thể tự biết Một khi nói ra Sẽ lập tức hồn phi phách tán Lục chệt muốn làm ma Cũng không xong Tà thuật này bắt nguồn từ đất ba thục cổ xưa. Trên thực tế, đây chính là tiền thân của thuật châm cứu huyệt vị. Trong các bức bích hòa, nham hỏa lưu lại từ thời văn minh vu sở, từng miêu tả rất kỹ lưỡng về những trường hợp tương tự. Thầy phù thủy thi triển yêu thuật. Người bị kim bằng xương đâm vào, sẽ như có quỷ thần nhập thể. Lên núi đào, xuống biển lửa, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Vì huyệt vị mũi kim đâm vào Chính là trung khu thần kinh Kiểm soát cảm giác đau đớn Người cổ đại không hiểu Sự kỳ ảo bên trong Bèn cho rằng đấy là tà thuật Nhưng ở trước long môn Nơi thác đá Sự việc đã phát triển đến mức Tôn kiểu già không thể chống nổi nữa Lục rơi xuống xả gỗ Vắt ngàng vách núi Lá ta bị đập đầu Mũi kim vừa đâm vào gáy Không biết đã biến đầu mất cơ thể đã ngập nốt trong đầu rồi. Cũng có thể trong lúc hỗn loạn đã bị rồi già. Sau khi vào địa cung ô giường vương, lão ta phát hiện thần kinh của mình dần trở nên tê liệt. Cơ thể bị thi trùng cắn xé mà hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhưng sự thể đã không còn cách nào vãn hồi. Sợ rằng trong những năm còn lại, lão ta sẽ phải là một cái xác sống không còn tri giác. Chẳng những vậy, Hề căng thẳng kích động quá độ. Lao ta lại cảm thấy mạch máu toàn thân căng phòng lên. Phòng chừng có thể vỡ mạch máu mà chết bất cứ lúc nào. Tôn Kiều Gia lòng dạ sắt đá. Sự việc đã xảy ra rồi. Đành chấp nhận số mệnh. Cùng không lấy đó làm oan hận. Lao ta trời sinh tính tình lạnh nhạt. Coi nhẹ cả mạng mình lất mạng người khác. Có điều... Bây giờ lão ta cũng chỉ định đơn độc một mình tiến vào thôn Điệt Tiên Dựa vào bí thuật làm tắt ba ngọn đèn sinh mệnh Lại có cương cổ quy khư trừ tà Chỉ cần tìm được mộ Điệt Tiên Hẳn vẫn ứng phát được Chẳng ngờ mà xui quỷ khiến thế nào Những dấu hiệu thi biến trên người lão ta Làm chúng tôi xinh nghi Khiến lão ta bài lộ thân phận sớm hơn dự định Để kìm vào thôn địa tiên trước khi kiểu tử kinh làng giáp phong tỏa nước quan tài. Dẫu biết rõ phèn này, có đi mà không có về. Lao tà cũng đành dở ra cái hiểm, dụ cả bọn cùng tiến vào một lượt. Trường thứ 63 kết thúc tại đây. Mời các bạn nghe trường thứ 64, kiểu tử hoàn hồn thảo và kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.